Năng đạn kim cương, mục tiêu thứ nhất, chương 7. Những tương quan hay những vấn đề chung trong kinh doanh và cách giải quyết thực sự. Ở cuối chương 6, chúng ta đã bàn về tính không của các thị trường, ba người mua đi vào thị trường để kiếm vài ngàn viên kim cương cùng một kích cỡ và tính chất. Một người có cảm giác liền gọi một hay hai cuộc điện thoại và thành công dễ dàng. Một người phải gọi nhiều cuộc điện thoại và rất nỗ lực, nhưng cũng đạt được kết quả cuối cùng. Một người về cơ bản không có được hàng. Những người mua trong thí dụ của chúng ta đến từ các thành phố khác nhau, nhưng nếu họ ở trong cùng một thành phố thì cũng thế mà thôi. Theo lối suy nghĩ của người Tây Tạng cổ, những cảm giác hay bản năng mà những doanh nhân thành đạt có được, Những thứ dẫn dắt họ đi qua khu rừng tối tâm của thương lượng và thị trường là sự phát triển đầy đủ của một dấu ấn tâm linh. Và điều này cũng tạo cho bạn một ý niệm về cảm giác khi một dấu ấn mạnh mẽ xuất hiện trong ý thức. Những loại người này khi đối mặt với một vấn đề kinh doanh sẽ đột nhiên thấy rất rõ cái gì đúng để làm. Họ không do dự, không thắc mắc trong tâm. Người ta gọi họ là thông minh hoặc sáng suốt, hay những người có khả năng thần thông. Không có gì buồn cười hơn khi một trong những người như thế nói rằng mình có thể thao túng thị trường. Một vận động viên bóng giày luôn luôn đánh trúng, lại chạy khắp mà bảo rằng trước khi đánh vào bóng, anh thấy nó to bằng quả dưa hấu. Nhưng sẽ thật là đáng tiếc nếu đã là người có những bản năng đúng đắn mà không còn cảm nhận được chúng nữa tệ hơn nhiều so với trường hợp không cảm nhận được chúng. Tốt hơn là nên biết làm sao để các bản năng này đến với chúng ta một cách đều đặn. Đến đây chúng ta trở lại năng đoạn kim cương để có thể nhận thức rõ ràng về các bản năng. Này tu bồ đề, nếu như có người nào đó dù chỉ đạt được một lúc thông tuệ và tin vào những lời của một cuốn sách cổ dạy những điều mà người ấy làm, Này tu bồ đề, như lai biết một người như thế. Này tu bồ đề, như lai biết một người như thế. Một người như thế, này tu bồ đề, đã tạo ra một núi vô lượng việc tiện, và người ta tích tập một núi vô lượng việc tiện vào trong chính họ. Các bản năng xuất phát từ đâu? Trong chương trước, chúng ta đã nêu lên những tương quan. Nghĩa là những loại hành động hay suy nghĩ, để nhận ra mối tương quan giữa những dấu ấn nhất định, hay những dấu ấn ấy vốn là những thứ tự dẫn đến những kết quả đặc biệt mà chúng ta mong cầu trong doanh nghiệp và trong đời sống của chúng ta. Bây giờ là lúc để nhận ra các hành động này, vì nếu chúng ta thực sự hiểu quá trình này, nếu chúng ta hành động với sự hiểu biết rằng những dấu ấn và tiềm năng đằng sao chúng vận hành như thế thì chúng ta có thể tích tập trong chính chúng ta một năng lực to lớn để phát triển doanh nghiệp theo cách chúng ta muốn. Khi đó, chúng ta cũng gây sự chú ý của những người khác đang hành động theo cách này, và thành công của chúng ta sẽ được tăng lên nhanh chóng. Những bài kệ của một vị Phật tử thông tuệ, một vị sư Ấn Độ có tên là Long Thọ, Nagarjuna, cách đây 18 thế kỷ. Được trích ra từ tác phẩm chuỗi Ngọc Quý, rất nổi tiếng, nói về những dấu ấn mà chúng ta có thể gieo vào tâm mình. Ta sẽ nói cho bạn nghe về những đức tính tốt đẹp của những người đi trên đường từ bi, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, từ bi. Bố thí là cho đi những gì bạn có. Và trì giới là làm những điều tốt cho người khác, nhẫn nhục là từ bỏ những cảm giác giận dữ, và tinh tấn là làm cho tất cả điều thiện gia tăng. thiền định là tập trung vào một điểm, phát khỏi những ý nghĩ xấu, và trí tuệ quyết định chân lý thực sự. Từ bi là một loại trí tuệ cao vời, được trộm lẫn sâu đậm với tình thương đối với mọi chúng sinh. Và bài kể tiếp theo nêu ra chính xác các tương quan. Bố thí mang lại giàu sang, một thế giới thiện phát sinh từ tự trì giới. Nhẫn nhục mang lại sắc đẹp, sự tối thắng phát sinh từ tinh tấn, thiền định mang lại an bình, và từ trí tuệ phát sinh giải thoát. Từ bi, thành tựu của mọi sự mà tất cả chúng sinh mong được. Chúng ta cũng sẽ đưa vào đây bài kệ cuối cùng, là bài kệ nêu ra các kết quả tối hậu của việc cung trọng các dấu ấn này. Một người trì giữ tất cả bảy thứ này, và thành tựu sẽ đạt đến chỗ hiểu biết khôn lường, không kém gì người che chỗ thế giới. Có lẽ, những bài kệ này đã liệt kê ngắn gọn, còn những bài kệ khác bàn đến hàng trăm dấu ấn và những kết quả của chúng. Về các tương quan giữa hành động, dấu ấn và kết quả, chúng ta có thể tóm tắt ngắn gọn như sau. 1. Để kinh doanh thành công và phát đạt về tài chính, hãy gieo những dấu ấn này trong tiềm thức của bạn bằng cách duy trì sự hào phóng. 2. Để sống ở trong một thế giới hạnh phúc, hãy gieo những dấu ấn này trong tiềm thức của bạn bằng cách duy trì lối sống có đạo đức. 3. Để thấy mình hấp dẫn và khỏe mạnh về thể chất, hãy gieo những dấu ấn này trong tiềm thức của bạn, bằng cách không bao giờ nổi giận. 4. Để là một nhà lãnh đạo thành công trong đời sống lẫn trong kinh doanh, hãy gieo những dấu ấn này trong tiềm thức của bạn, bằng cách khuyến khích những hành động có tính cách xây dựng và hữu ích. 5. Để có thể tập trung tâm ý một cách vững vàng. Hãy gieo những dấu ấn về điều này trong tiềm thức của bạn, bằng cách thực hành những trạng thái thông sâu về tập định hay thiền định. 6. Để thấy mình thoát khỏi một thế giới trong đó các sự việc không vận hành theo cách mà bạn muốn, hãy gieo những dấu ấn về điều này trong tiềm thức của bạn, bằng cách học tập những nguyên lý của khả năng tiềm ẩn và những dấu ấn tâm linh. 7 để thấy mình có được tất cả những gì bạn từng mong muốn và cũng thấy những người khác có được tất cả những gì mà họ từng mong muốn. Hãy gieo những dấu ấn về điều này trong tiềm thức của bạn bằng cách nuôi dưỡng thái độ từ bi đối với mọi người. Tôi biết rằng đến đây bạn bắt đầu tự hỏi toàn bộ những gì nghe có vẻ cao quý này được áp dụng vào cuộc sống thực tiễn như thế nào. Do đó, Tôi sẽ miêu tả cho bạn một tình huống có thật, để bạn cảm nhận được những nguyên lý của tiềm năng và những dấu ấn đang tác động tới công việc của chính bạn như thế nào. Hãy coi như tôi làm việc ở tập đoàn Andin International trong vài năm và áp dụng những nguyên lý mà chúng ta đã miêu tả. Tôi đã cố gắng thực hiện chính xác những gì gieo dấu ấn trong tâm tôi, những dấu ấn khiến tôi nhìn thấy thành công xung quanh mình. Tôi bước vào cửa trước tòa nhà mới của chúng tôi ở phía tây khu Manhattan, tòa nhà có những tiếng đá granite ở mặt trước của tòa kiến trúc và có những cửa kính trong suốt dẫn đến phòng chờ. Một luồng gió lạnh từ sông Hudson ọc vào tôi khi tôi mở cửa, và tôi nhận được một cái gợt đầu thân thiện của John Vaccaro ở quầy bảo vệ, một cựu cảnh sát của đường xe điện ngầm nổi tiếng nhờ cách ông mang một túi kim cương từ tòa nhà này sang tòa nhà kia một cách an toàn, ngay cả dưới con mắt của một trong những băng cướp người Colombia đang dàn khắp phố 47. Mỗi một đồ vật và con người mà chúng ta vừa miêu tả đều có cùng một tiềm năng, có thể tích cực hoặc tiêu cực. Đối với tôi, những tiếng đá granite trên tòa nhà phản chiếu trong ánh sáng ban mai từ con sông, tạo cho tòa nhà vẽ trang nghiêm. Đối với một người lau cửa sổ trên đường ngang của tầng thứ 9, thì những tiếng đá granite này biểu hiện một mối nguy hiểm chết người, và người ấy hẳn là thích chúng tôi lát chặt thường ở bên ngoài hơn. Về phần tôi, cách tôi nhìn đá granite là kết quả của một dấu ấn tốt đã đặt vào trong tâm tôi trước kia. Nay thì nó có thể là gì nào? Ở đây, chúng ta đi vào một cái gì đó rất thâm sâu. Những tương quan giữa các dấu ấn và những gì chúng ta nhìn thấy thì vượt ngoài tầm hiểu biết của những người bình thường. Tuy vậy, những tương quan này đã được các vị đại tiền sư thời xa xưa viết ra. Dấu ấn về nét đặc biệt này, sự bóng mịn của đá granite bỗng dưng lại ôn tồn đối với những người khác. Bây giờ, người lau cửa sổ lại nhìn thấy đá granite như một mối nguy hiểm. Dấu ấm về điều này lại xuất phát từ việc không tôn trọng đời sống trong quá khứ. Ngày nay, người phương Tây hoàn toàn không quen với lối suy nghĩ này là do các huyền thoại và thành kiến riêng, tự giải thích chính nó có vẻ như một huyền thoại. Điều này gây tranh cãi rằng Jesus Christ trong bối cảnh văn hóa của chính chúng ta đã đóng góp vào lối sống đạo đức. Khi ngài nhấn mạnh một kết quả tốt không thể phát sinh từ một hành động phi đạo đức, hơn là một quả ngọt có thể phát sinh từ các hạt mầm của cây bố hay cây gai. Các kinh điển Phật giáo vẫn tiếp tục giải thích động cơ chính xác đằng sau sự thật vốn là quy luật tác động lên các dấu ấn và tác động tới những thứ khiến chúng ta nhìn thấy các đối tượng khác đi, tính không hay trung tính như một khối đá granite. Bấm lại, đó là một phương pháp sáng suốt và hiệu quả để làm cho các sự việc xảy ra theo cách chúng ta muốn, và sự thành công phi thường của đơn vị kim cương tại Tập đoàn Ending International là một bằng chứng hùng hồn cho phương pháp này. Như chính Đức Phật đã nói, bạn có thể luôn luôn thử làm điều ấy trong chốc lát để xem nó hiệu quả như thế nào đối với bạn, điều tệ nhất có thể xảy ra. Là bạn chỉ đặc biệt tốt và hào phóng đối với những người khác trong chót lát mà thôi. Khi chúng ta nói rằng người lau của sổ đã không tôn trọng sự sống, và rằng đây là lý do tại sao người ấy nhìn thấy đá granite như là một vật có thể gây nguy hiểm. Chú ý, chúng ta không nói rằng người ấy đã gieo dấu ấn này trong tâm mình qua một số hành động đơn lẽ, đáng sợ đe dọa sự sống đối với những người khác. Như chúng ta đã nêu trước đây, mọi dấu ứng lớn mạnh lên theo cấp số mũ trong tiềm thức, đều làm cho một doanh nghiệp thất bại, điều khiến cho suốt một thời gian hay một hai năm lưu lượng tiền thu chi bị tắt nghẽn dần, và các nhân viên chạy theo các đối thủ cạnh tranh. Thường là kết quả tích tập của nhiều suy nghĩ và hành động tiêu cực nhỏ nhặt, những lời nói dối vô hại và những đột phát lẻ tẻ của các cảm xúc tiêu cực. Những dấu ứng tiêu cực này đã vươn lên thành những cây rồi to lớn, xung xuê. Đây chính là cái thực tính của một đại doanh nghiệp bỗng dưng bị phá sản. Một điều cũng hết sức quan trọng ở đây, không phải là chúng ta đang nói về một loại hiện tượng xã hội hay tâm lý nào đó, nơi mà bạn nói dối người khác và họ nói dối với bạn, hay bạn bụng xỉn với người khác và do đó họ bụng xịn với bạn, là sự tương quan về ngoài giữa một hành động và một kết quả, và cuốn sách này hoàn toàn không bàn đến điểm này. Không bao giờ có việc một người nói dối với bạn, đơn giản chỉ là kết quả của việc bạn nói dối họ. Nó phải được giải thích thông qua một quá trình mà một dấu ấn được tạo ra trong tâm bạn, và sau đó dấu ấn này nảy nở. Bạn thấy một người nói dối với bạn, vì trước đây bạn đã đặt một dấu ấn trong tâm bạn. Này nó nảy nở và khiến bạn nhìn thấy một người đang nói dối bạn. Không bao giờ có việc một người nào đó mà chỉ riêng người ấy lại bỗng dưng nói dối bạn. Không ai có thể từng nói dối bạn, trừ khi bạn vô tình hay không tự chủ được, đã gieo một dấu ấn trong tâm bạn, bằng cách chính bạn nói dối. Đây không phải là một vấn đề rằng bạn phải làm sao để xác định các sự việc có vẻ như thế nào đối với bạn. Đúng hơn, chính các sự việc đang được tạo ra bởi các dấu ấn của bạn, thế giới xung quanh bạn, những người xung quanh bạn và ngay cả cách bạn chính là bạn. Tất cả những thứ này là kết quả của những hành động, lời nói và ý nghĩ trong quá khứ của chính bạn, tốt hay xấu đối với người khác. Thế thì hãy ghi nhớ điều này khi chúng ta liệt kê một số tương quan điểm hình từ đời sống doanh nghiệp thực sự. Đây không phải là một câu chuyện thần tiên mà thầy giáo cấp 1 của bạn thảo luận với bạn. Johnny hãy dẫm lên trên một con bọ rồi chính em sẽ là một con bọ bị người ta dẫm lên. Đúng hơn, đây là những sự thật nhận thức được bằng một căn bản vững chắc và những kinh nghiệm thực sự và trí tuệ của những cá nhân xuất chúng vốn đã thử nghiệm và đã sử dụng chúng thành công trong suốt 2.500 năm qua. Tóm lại, những sự thật này vận hành và chắc chắn chúng vận hành. Những nhà thông thái của Tây Tạng cho rằng, thể khi nào những quy luật này có vẻ như không vận hành, thì đó là vì bạn không thực sự tuân theo chúng. Tôi nghĩ bạn sẽ nhận thấy điều này là đúng nếu bạn trung thực với chính mình. Các quy luật này phải được tuân thủ trong một khoảng thời gian, với sự trung thực hoàn toàn với chính mình, và một sự hiểu biết nhạy bén về những nguyên lý mà chúng ta đã nêu ra trên. Để mang lại thành công cho doanh nghiệp như chúng ta đã hứa hẹn, việc thực hiện chúng trong một lúc rồi bỏ đi, giống như ngưng một chương trình tập thể dục sau ba ngày vì chúng chưa tạo cho bạn những bắp thịt căn phòng. Để cho những nguyên lý này tạo ra thành công cho doanh nghiệp và cho cá nhân bạn, chúng phải được tuân thủ với cùng một phường độ và sự kiên trì cần thiết. Kém hơn thế thì không được, và nếu bạn không thể nỗ lực, thì hãy bỏ cuốn sách này xuống ngay bây giờ. Cũng nên nói ra đây rằng, những mối tương quan này được túc ra trực tiếp từ hai trong những cuốn sách quan trọng nhất của trí tuệ châu Á. Cúng sách lớn về những bước tiến trên con đường, The Great Book on the Stats of the path của Đại sư Tây Tạng Tshonkapa, sinh năm 1357, mất năm 1491. Và Vương miệng của những cây đao, The Crown of Night của nhà thông thái Ấn Độ, Gahama Krasita, khoảng năm 1000. Những vấn đề tiêu biểu trong kinh doanh và cách giải quyết thực tự theo trí tuệ của kinh năng đoạn kim cương. Vấn đề kinh doanh thứ nhất Tài chính của công ty không ổn định Cách giải quyết Hãy hào phóng chia sẻ những lợi nhuận của bạn với những người đã giúp bạn tạo ra chúng. Đặc biệt, hãy nghiêm khắc với bản thân để đừng bao giờ kiếm tiền bằng bất cứ một hành động sai trái nào. Hãy nhớ rằng Số tiền mà bạn chia sẻ với những người xung quanh không phải là điều xác định sức mạnh của dấu ứng này, mà đó là sự sẵn lòng chia sẻ bất cứ thứ gì bạn đã làm ra, dù không nhiều. Vấn đề kinh doanh thứ hai, các khoản đầu tư vốn như trang bị thiết bị sản xuất, máy vi tính thay xe cổ có xu hướng nhanh chóng trở nên lỗi thời và không chắc chắn. Cách giải quyết Hãy ngừng ghen tị với những doanh nghiệp khác và việc kinh doanh của họ. Hãy tập trung làm cho công ty của chính bạn đổi mới, sáng tạo và tươi vui, chớ buồn rầu về thành công của người khác. Vấn đề kinh doanh thứ 3 Vị trí của bạn trong công ty không ổn định, có vẻ như bạn sắp bị mất quyền lực. Cách giải quyết Hãy rất cẩn thận, đừng bao giờ đối xử với những người xung quanh bạn một cách tiêu mạng. Hãy hạ mình xuống ngang tầm với họ, hãy gần gũi và lắng nghe những người làm việc cùng bạn. Vấn đề kinh doanh thứ tư Bạn cảm thấy mình không thể hưởng thụ tiền bạc và những thứ mà bạn cực nhọc để có được. Cách giải quyết Đừng bao giờ đố kỵ với người khác về kết quả mà họ đã nỗ lực để có được. Đừng so sánh mình với người khác, hãy hưởng thụ những gì bạn có. Hãy là chính mình. Và ghi nhận những gì bạn đang có. Vấn đề kinh doanh thứ 5 Bất kể việc kinh doanh của bạn lớn hay thuận lợi đến mức nào, bạn luôn cảm thấy thế là chưa đủ. Bạn cảm thấy một cảm giác bất mãn đang chi phối mình. Cách giải quyết giống như cách trên. Vấn đề kinh doanh thứ 6 Các nhân viên và ban quản lý xung quanh bạn có vẻ như thường xuyên chống đối nhau. Cách giải quyết Hãy thật sự cẩn thận, đừng bao giờ liên quan đến loại câu chuyện có mục đích hoặc rõ rệt hoặc ngấm ngầm chia rẽ những người khác. Cần biết rằng, câu chuyện này có thể là thật hoặc không thật. Đừng bao giờ nói những câu như Bạn đã nghe những gì cô ta nói về bạn chưa? Bạn có biết anh ta thật sự nghĩ gì về dự án mới đây của bạn không? Bạn biết sự việc sẽ diễn biến như thế nào rồi đấy. Bạn cũng cần phải nhớ rằng chúng ta không nhất thiết phải nói về một dấu ấn đã được tạo ra trong tuần trước hoặc tháng trước. Nó có thể cũ hơn nhiều và chắc chắn nó sẽ trở nên lớn hơn khi nó ở lâu trong tiềm thức của bạn. Điều quan trọng ở đây là bạn có thể không còn biểu lộ hành vi ứng xử vốn đã gieo cái dấu ấn hiện đang gây rắc rối cho bạn. Không sao, tình trạng khó khăn vẫn như vậy. Bạn phải cương quyết tránh đừng lặp lại loại ứng xử này. Đặc biệt vì bạn bị quấy rầy bởi vấn đề đặc biệt này, bạn lại càng phải cẩn thận hơn những người khác để tránh không liên quan đến câu chuyện gây chia rẽ. Bạn có lưu ý rằng. Các giải quyết này hầu như chẳng có gì liên quan đến việc đi đến với những người khác và cố thuyết phục họ tử tế với nhau không. Đây là mấu chốt hết sức sâu xa cho phương pháp này. Sự việc họ đang chống đối nhau trong sự hiện diện của bạn, trong thế giới của bạn, là một điều gì đó bạn phải kinh qua bởi một dấu ấn trong tâm bạn. Bạn quyết định cuộc sống của bạn, doanh nghiệp của bạn và thế giới của bạn bằng các quyết định của chính mình.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 Nên kho sách nói mới lâm vào tình huống gần như phải đóng cửa Nếu không có sự giúp đỡ của nhà hảo tâm nêu trên Nếu các bạn cảm thấy kho sách nói thật sự hữu ích Và nó nên được tồn tại trên cõi đời này Nếu các bạn cảm thấy nhờ quyển Đừng bao giờ đi ăn một mình thay bộ chạy con làm giàu thay quyển Người giàu nhất thành Babylon Vân vân Đã giúp bạn có nhiều thu nhập hơn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 đặt ông Dương Tuấn Học xin chân thành cảm ơn quý khán giả Vấn đề kinh doanh thứ bảy Bạn luôn luôn có vấn đề với những đối tác kinh doanh của bạn, bạn thường xuyên cãi cọ với họ dù rất nhiều lần thay đổi đối tác. Cách giải quyết Giống cách giải quyết vấn đề trên. Vấn đề kinh doanh thứ tám Bạn nhận thấy bạn thiếu tự tin trước những quyết định của mình, bạn ngày càng cảm thấy bất lực khi quyết định các vấn đề trong kinh doanh. Cách giải quyết Vấn đề này xuất phát từ hai nguyên nhân, không lưu tâm đến các nhân viên và những người quản lý khác xung quanh bạn, và bạn tự biểu hiện mình trước các khách hàng và nhà cung cấp, mà thực tế bạn không như vậy. Vấn đề này sẽ rất khó giải quyết trong thế giới kinh doanh đầy hỗn loạn, nhưng nếu bạn có thể biểu lộ mình đúng như mình, tóm lại nếu có thể duy trì một mức độ cao của sự trung thực thì tâm và những quyết định kinh doanh của chính bạn sẽ quả quyết, dứt khoát và hiệu quả. Hãy nhớ rằng, vấn đề không phải là làm cho các khách hàng của bạn dần dần nhận ra rằng bạn là một người bắn trúng đích, và trong tương lai sẽ tin tưởng bạn nhiều hơn. Dấu ấn từ sự bắn trúng đích xinh khởi lên ở cái tâm ý thật của bạn và thực sự tạo ra một thực tế quanh bạn. Trong đó mọi người thì thành thực, và những quyết định của bạn được hình thành nhanh chóng. Từ đó, thành công sẽ đến với bạn. Một số người nghĩ rằng loại thực tính này thì không thực tự cũ. Nhưng thật ra, đây là cái thể cách vẫn luôn luôn như thế. Một chiếc xe hút vào bạn trên đường phố, có thể chỉ là kết quả của một dấu ấn cũ từ việc làm bị thương một ai đó xuất hiện trong tâm ý thức của bạn. Nhưng dù sao thì nó cũng sẽ làm gãy chân bạn. Hãy quen với điều ấy, đây là cách mà các sự việc thực sự xảy ra, và bạn có thể chịu đựng được nó. Vấn đề kinh doanh thứ 9 Bạn muốn mua một công ty khác, bạn thấy một cơ hội kinh doanh chắc chắn thành công, nhưng bạn bối rối khi huy động vốn. Cách giải quyết, hoàn toàn đơn giản Bạn hãy thôi là một người keo kiệt trong các giao dịch kinh doanh và trong đời sống cá nhân của bạn. Hãy cho, hãy cho, hãy cho người khác, hãy chắc chắn những thỏa thuận đều có lợi cho cả hai bên. Lại nữa, vấn đề không phải là số tiền, mà là duy trì lâu dài sự rộng lượng, sáng tạo, bao dung, mong muốn được thấy mọi người phát đạt. Ben Franklin có lẽ là một chính khách, nhà khoa học. Và một thương nhân vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ. Và phản ứng của ông đối với vấn đề cạnh tranh là mời tất cả các đối thủ của ông vào một đoàn thể mới gọi là phòng thương mại, nhằm mục đích tìm kiếm những phương cách làm việc nhóm, để mở rộng các thị trường, và làm cho mọi người có liên quan đều giàu hơn. Loại suy nghĩ này tự nó tạo nên những dấu ấn mạnh mẽ trong lòng tất cả mọi người có liên quan bằng cách hành động hợp tác với nhau, một nhóm các thương nhân có thể tạo ra những dấu ấn trong tâm của người khác để nhìn thấy một thực tế chung là một thị trường đang rộng mở. Chẳng có vấn đề gì, cũng nên biết rằng liệu những dấu ấn có thể được chia sẻ, được chuyển sang người khác, hay chúng không thể như thế. Đúng ra, một nhóm người hành động một cách nhân hậu, có phối hợp, đã tạo ra những dấu ấn nảy nở như là một kinh nghiệm được chia sẻ, để một công ty thành công hay một quốc gia thịnh vượng hơn. Thật ra, đây là lý do tại sao một số nước lại giàu có hơn những nước khác. Nhưng đó là vấn đề khá lớn nên chúng ta không bàn đến ở đây. Dù sao, nếu bạn nghĩ về nguyên lý này, thì bạn có thể có được những hiểu biết mới về sự thịnh vượng trên phạm vi toàn cầu. Vấn đề kinh doanh thứ 10 Những trở ngại bên ngoài mà người ta thường gọi là những hành động của tượng đế, những vấn đề tự nhiên như thời tiết xấu hay những vấn đề cơ sở hạ tầng thành phố hay thiếu điện đang làm tổn hại việc kinh doanh của bạn. Cách giải quyết Hãy rất cẩn thận để giữ những lời hứa của bạn, đặc biệt là những cam kết mà bạn đã nhận để bám chặt vào những nguyên tắc trong cách bạn tiến hành các giao dịch kinh doanh. Và trong đời sống cá nhân của bạn Trí ốc chống lại các ý tưởng cho rằng Ngay cả những thế lực bên ngoài như thời tiết hay tình hình giao thông Cũng có thể là kết quả của những mẫu thức ứng xử của chính chúng ta Nhưng theo các quy luật trí tuệ cổ thì đây là nơi chúng xuất phát Hãy nhớ rằng những sự kiện này thì không trung tính hay trống Có người sẽ vào thành phố một cách suôn sẻ bằng một con đường nào đó, dù trong những ngày giao thông tệ nhất. Và khi bão tuyết hay mưa quá nhiều, có người sẽ vớ được lợi. Những người tạo dốc trực tuyết, những người làm dù. Một sự kiện nào đó gây ấn tượng cho bạn theo một cách tích cực hay tiêu cực, chưa chắc xuất phát từ chính sự kiện ấy. Nếu bạn suy nghĩ về nó dù chỉ trong một phút, thì rõ ràng đó là thứ xuất phát từ những nhận thức của bạn. Và những nhận thức này cũng không đến từ tính không. Đúng hơn, chúng được áp đặt vào bạn bởi những mẫu thức ứng xử trong quá khứ, sự không trung thành với những tiêu chuẩn của chính bạn, giống như các kết quả bên ngoài mà nó tạo ra. Thời tiết thức thường và các cơ sở hạ tầng không vững vàng. Vấn đề Kinh doanh thứ 11 Bạn nhận thấy mình không tập trung hay định tâm khi phải đối mặt với một tình hình hay một quyết định đầy thử thách trong kinh doanh. Cách giải quyết: Mỗi ngày hãy bỏ ra một thời gian để tĩnh tâm một cách thanh thản và tập trung vào những vấn đề lớn hơn của cuộc sống. Ngay bây giờ, bạn có làm những gì bạn dự định không? Nếu bạn biết rằng bạn sắp chết đêm nay, bạn có chọn những ưu tiên theo thứ tự không? Phải chăng có những vấn đề lớn hơn về cách sống của bạn mà có lẽ bạn đang giấu kín bằng cách lãng phí thời gian và tham gia vào những thương vụ lớn hơn? Hãy lui bước mà nhìn vào cuộc đời của bạn và vào những gì quan trọng. Dấu ứng từ việc trải qua một khoảng thời gian nào đó mỗi ngày theo cách như thế sẽ xuất hiện trong cái tâm ý thức, như là một khả năng tập trung mạnh mẽ. Điều ấy đưa chúng ta đến một điểm rất quan trọng, không phải những tự kiện bên ngoài và những người xung quanh bạn được tạo ra do sự nảy nở của những dấu ấn cũ trong tâm bạn, mà chính các bạn cảm nhận tâm và ý của chính bạn, cũng như kết quả của các ứng xử và những dấu ấn trong quá khứ đang thâm nhập vào các tâm ý thức trong diễn tiếng đích thực của chúng. Vấn đề Kinh doanh thứ 12 Bạn nhận thấy mình không thể nắm bắt các khái niệm tổng quát về kinh doanh hay các bổ thức thị trường, các động lực như toàn bộ quá trình hay hệ thống sản xuất. Các giải quyết Hãy đương đầu với những thiếu sót trong những quan điểm tổng quát của chính bạn về lý do xảy ra những sự việc lớn. Hãy đối mặt với điều ấy. Chỉ có sự giải thích căn bản về những sự việc ấy đang xảy ra trên thế giới, những sự việc như sự nóng lên của trái đất hay các cuộc chiến tranh ở một số nước, hay những sự kiện về cuộc sống và cái chết, về lý do tại sao chúng ta đang ở đây, chúng ta đến đây như thế nào, tại sao các sự việc xảy ra theo cách này. Bạn không thể không biết đến câu hỏi tại sao thế giới vận hành theo cách mà nó đang vận hành, và mong được hiểu câu hỏi tại sao doanh nghiệp của bạn vận hành theo cách nó đang vận hành, hoặc không vận hành đây không phải là câu hỏi thuộc niềm tin hay thuộc sự định hướng có tính cách tôn giáo hay bất cứ thứ gì như vậy. như thế thì chẳng khác gì nói rằng lý do khiến một trái bom nguyên tử nổ lại là tùy thuộc vào việc bạn là người Atlant hay Tasmania. Giải thích thứ nhất: các sự việc xuất phát từ tính không, mọi sự vật là ngẫu nhiên. Không có mẫu thức hay luận lý nào cho thể cách và lý do xảy ra của các sự việc. Đây là cái vấn đề Big Bang có tính chất khoa học. Mọi sự vật xảy ra từ một cái gì khác và phương pháp khoa học tùy thuộc vào tính nhất quán của nguyên nhân và kết quả, ngoại trừ những sự việc quan trọng như sự khởi đầu của mọi sự là từ tính không. Bạn đang ở đây vì một cái gì đó nổ tung ra từ lâu. Lâu lắm rồi. Một số âm điện tử nào đó chạm vào các âm điện tử khác tạo thành một tố nguyên tử. Các nguyên tử này kết hợp với nhau đủ chặt để tạo thành một đám hơi quay tròn và trở nên cứng vì những cái gì đó bé nhỏ khác chạm vào chúng và vật chất được hình thành. Một mảnh nhỏ trở thành mặt trời và một đốm nhỏ trở thành trái đất. Rồi biến hình thành một số sinh vật nhỏ bò ra, và mất đi một số chân, tổ mẫu, tổ phụ của bạn xuất hiện đâu đó. Mọi sự chỉ là ngẫu nhiên. Nếu ngay bây giờ bạn đang cười, thì bạn cũng đang cười chính những nền tảng của thể cách nền văn hóa của bạn, và nó quả là buồn cười thật. Giải thích thứ hai Thế giới xung quanh bạn, mọi sự ở trong nó là kết quả của một nỗ lực có ý thức của một hữu thể rất mạnh mẽ vượt ngoài kinh nghiệm trực tiếp của chúng ta về cơ bản. Giải thích này không nhằm giải thích chính hữu thể phát tinh từ đâu như ở giải thích số 1, hay nỗ lực có ý thức của một số hữu thể lớn khác. Nó cũng không nhằm giải thích tính nghiệt ngã không thể diễn tả được của quá nhiều cuộc đời. Sự việc những trẻ em bé bỏng chết trong các ngọn lửa khủng khiếp trên tầng của các tòa nhà tập thể, sự việc một số người sống trọn đời trên hành tinh này trong cô độc và lo âu. Bất cứ những gì chúng ta bỏ công tạo nên, bất cứ những người ta từng yêu thương trong đời này đều phải tách lìa khỏi chúng ta. Giải thích thứ ba Và chính những nguyên lý mà chúng ta đã làm ở đây. Không có gì là ngẫu nhiên, không có gì là tình cờ, và chúng ta không có ai ngoài chính chúng ta phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Các sự vật xảy đến với chúng ta trong sự hài hòa, chính xác với thể cách mà chúng ta đối xử với những người xung quanh, không phải do quyết định của bất cứ người nào ở bên ngoài mà tuân thủ chính xác với một quy luật đạo đức chắc chắn, không thể phủ nhận như chính sức hút của trái đất vậy. Dù sao đi nữa, vài ngày suy nghĩ về cái nơi mà bạn thực sự tin rằng thế giới này và những con người, những sự kiện phát sinh là điều tuyệt vời để có thể khái niệm hóa những mẫu thức lớn hơn trong các thị trường và trong quá trình kinh doanh. Tất cả điều này khiến bạn trở thành một người thành đạt hơn nhiều. Vấn đề kinh doanh thứ 13 Tiền thuê quá cao, không thể tìm được một tòa nhà để đặt địa điểm chi nhánh mới. Cách giải quyết, hãy chắc chắn rằng bạn giúp những người khác tìm chỗ ở khi họ cần. Lại nữa, có thể liên hệ hơi khập kiểm việc từ chối một chỗ ngủ đối với dì Martha khi dì vào thị trấn nhân các ngày nghĩ với việc không tìm được địa điểm cho chi nhánh đáng giá nhiều triệu đô la của bạn. Thế nhưng nó lại hoàn toàn phù hợp với những quy tắc mà chúng ta nêu ra ở đây. Một dấu ứng nhỏ được đặt trong tiềm thức. Sẽ lớn lên theo thời gian, và xuất hiện ở các tâm ý thức khiến bạn nhìn thấy một tự thiếu tương ứng về không gian cần thiết. Chớ loại bỏ nó như là một thứ vớ vẩn, hãy thể nghiệm nó, và xem những gì xảy ra. Nhưng hãy nhớ rằng, chúng ta đang nói về một nỗ lực có phối hợp, để kiếm chỗ cho những người khác đang cần, cùng với sự xem xét lại có tính tri thức, và liên tục những nguyên tắc đã được nêu ra ở đây. Những dấu ấn sẽ mạnh hơn lên rất nhiều khi bạn thực hiện chúng và biết những gì bạn đang thực hiện. Vấn đề kinh doanh thứ 14 Các công ty và cá nhân nổi tiếng trong giới kinh doanh có vẻ như ngần ngại khi liên kết với bạn. Cách giải quyết Dấu ấn đặc biệt này được gieo bởi sự kén chọn những người hợp tác. Điển hình là trong kinh doanh. Chúng ta có xu hướng liên kết với những người giúp đỡ lớn cho chúng ta về mặt tài chính, những người có thể tạo hậu thuẫn quan trọng, những tài sản cần thiết khác, những kỹ năng và những tiếp xúc đặc biệt. Dưới sự thúc ép của những nhu cầu đặc biệt, chúng ta có thể bỏ qua một số vấn đề khá hiển nhiên khi đánh giá tính cách đối tác, tự trung thực hay những đặc điểm tương trợ khác. Một đối tác thiếu trung thực sẽ luôn gây tổn hại cho việc kinh doanh, trong khi đó những người trung thực mạnh mẽ sẽ giúp bạn đạt được một thành công lớn về tài chính. Nhân đây, chúng ta phân biệt giữa sự mặt cả cứng cỏi, chân thực và sự xảo trá. Chủ tịch tập đoàn Ending Offer là một trong những nhà thương thuyết cứng cỏi nhất. Tôi nhớ, một trong những người quản lý văn phòng trước kia trong công ty nhờ tôi thay mặt bà ta đến văn phòng của ông. Để hỏi về bản tổng tết hàng năm của bà, tôi hơi ngạc nhiên vì đề nghị này, và hỏi bà tại sao bà lại muốn tôi làm việc ấy. Vì ông ta luôn luôn tăng lương cho tôi không đúng mực, và quả thực ông ta làm cho tôi tin rằng, vào lúc trời văn phòng của ông, tôi sẽ hoàn toàn đồng ý với ông rằng, tại sao tôi không đáng được thêm su nào. Tuy nhiên, Điểm chính ở đây là dù cho ông ta giải quyết sự việc như một con hổ, tôi chẳng bao giờ thấy Offer thất hứa về việc thực hiện trọn vẹn những gì ông đã thỏa thuận và tôi nghĩ rằng điều này liên quan rất nhiều đến sự thành công của Endin. Vấn đề kinh doanh thứ 15 Cạnh tranh luôn tàn nhẫn, và luôn có vẻ như lớn ác bạn khi bạn đối đầu với nó. Cách giải quyết một trong những nguyên nhân chính của hiện tượng đặc biệt này là lối nói thô lỗ với người khác. Kinh điển có một cách giải thích hay về những gì khiến cho điều bạn nói trở thành thô lỗ. Kinh điển chia những lời thô lỗ làm hai loại: những lời gây phiền bực và những lời dịu ngọt nhưng lại có ý thô lỗ. Và do đó, la mắng một công nhân trước mặt bạn bè người đó rõ ràng gieo loại ứng tượng này. Thì cái lời nói có vẻ vô tội. Cả ấy thay quà tặng của Chris, với một nhân viên bán hàng và bạn biết anh ta vừa từ nhà bu Chris tiêu trở về, chẳng có lấy một đơn đặt hàng. Hãy dứt khoát tránh hẳn lối nói thô lỗ trong một thời gian dài, và ghi nhớ có bao nhiêu dấu ấn mà bạn tránh không để cho chúng gieo vào trong đầu bạn, rồi hãy ngồi chờ xem sự cạnh tranh tiếp diễn. Vấn đề kinh doanh thứ 16 Rất nhiều lần, khi bạn đi sâu vào thỏa thuận với một người, thì người này hình như trở mặt và lén lút làm tổn hại bạn. Cách giải quyết Những dấu ấn về tình trạng này được gieo trong tâm ta bởi một thái độ rất đặc biệt đối với những người khác. Khi ta thấy một ai đó thất bại hoặc một cô công nhân thân hữu vô ý làm đổ cà phê vào người khác, Hoặc một đối thủ bị mất vài triệu đô la trong một thương vụ, ta cảm thấy thỏa mãn hay tự hào về một nỗi buồn bực của người ấy. Cái thói tật này thông thường đến nỗi, các kinh điển Tây Tạng liệt kê vào mười điều gây phiền nhiễu tâm thức. Chúng ta hình như có thói quen lấy làm thích thú trước những nỗi thống khổ của mọi người xung quanh. Trong trường hợp tồi tệ nhất, bạn còn thấy công chúng rất tháo hức, quan tâm đến phiền khổ của những người nổi tiếng. Để ngăn ngừa dấu ấn này, hãy cố thông cảm với bất cứ ai đang gặp khó khăn, dù đó là đối thủ của bạn. Những công ty hùng mạnh và luôn sáng tạo ngày càng cạnh tranh công bằng với nhau. Các giám đốc điều hành của các công ty có thể thỉnh thoảng đi ăn tối với nhau, thay vì cười nhạo một người khi anh ta thất bại. Hãy nhớ câu trong ngôn này nữa. Hãy tốt với người ta khi bạn đang thăng tiến. Bạn sẽ gặp lại họ khi bạn đang thất bại. Đây là một câu châm ngôn sâu sắc, đặc biệt cho những người điều hành trẻ tuổi. Hãy tôn trọng mọi người, người quản lý, những công nhân vật thấp nhất, đối thủ mạnh mẽ nhất. Chính tôi đã từng gặp hàng chục nhà điều hành cuối cùng phải làm việc dưới quyền chính những người mà họ thường hành hạ khi họ có uy thế, và bạn có thể tưởng tượng họ bị đốn xử ra sao. Vấn đề Kinh doanh thứ 17 Bạn nghĩ ra một kế hoạch lớn, lập ra từng kế hoạch chi tiết, làm việc vất vả để kế hoạch đi vào hoạt động, thế rồi nó bị sụp đổ một cách nhanh chóng. Cách giải quyết Điều này lại do một dấu ống rất đặc biệt, không hiểu thể cách vận hành thực sự của các sự việc. Không phải do không hiểu được những nguyên lý mà chúng ta đã bàn ở đây, khiến bạn rối tung lên mỗi khi bạn thực hiện một kế hoạch bằng một ý tưởng sai lầm nào đó về thể cách vận hành của các sự việc, như nghĩ rằng nếu bạn làm việc vất vả và bỏ ra nhiều thời gian, thì mọi việc sẽ tiến hành thuận lợi. Rồi bạn gieo một dấu ấn trong tâm bạn để tiếp tục chữa sai cái thể cách vận hành của các sự việc và thế là tiếp tục thất bại. Không phải là vốn nhiều kế hoạch đủ vốn vẫn sụp đổ, không phải là người. Nhiều kế hoạch có người giỏi làm việc vẫn sụp đổ. Không phải thị trường, có những người khác trong cùng một thị trường đang thực hiện kế hoạch một cách tốt đẹp. Không phải bạn làm việc bất vả như thế nào, có người thực tế chẳng bỏ ra giờ nào nhưng vẫn thành công, trong khi những người khác lại làm việc thêm giờ cả những ngày cuối tuần, thế mà vẫn thất bại. Đúng ra, chìa khóa đưa đến thành công là một trạng thái của tâm. Một trạng thái hiểu biết những nguyên tắc mà chúng ta đã nêu ra ở đây, những kế hoạch được thực hiện bằng sự hiểu biết này, trong cái trạng thái này của hiểu biết mới tiến hành một cách trôi chảy, và sự suy nghĩ đúng đắn gieo những dấu ấn, sau này sẽ xuất hiện trong tâm ý thức, suy nghĩ đúng đắn một lần nữa. Vấn đề kinh doanh thứ 18 Những người xung quanh bạn không đến giúp bạn khi bạn cần giúp. Cách giải quyết Đây lại là một kết quả của việc vui mừng trước những khó khăn của người khác. Tốt nhất, hãy đặt mình vào từng hoàn cảnh mà bạn có thể giúp đỡ. Ví dụ đưa một viên aspirin cho một người ở bạn bên cạnh đang bị nhức đầu, hoặc làm việc đến khuya để chuẩn bị một bài thuyết trình trước một khách hàng quan trọng. Ít nhất, hãy kiểm soát tâm bạn và không thờ ơ trước những khó khăn của người khác. Vấn đề kinh doanh thứ 19 Bạn nhận thấy mình không thể kiểm soát được cơn giận, bạn cáu giận với các công nhân, nhà cung cấp, khách hàng, thời tiết, điện thoại, và với bất cứ cái gì khác nữa. Cách giải quyết Tự giận dữ kiểu này là một vấn đề thú vị trong các thế giới của tiềm năng và dấu ứng. Đây lại là một kết quả của sự mong muốn các khó khăn xảy đến với người khác hoặc tỏ ra dững dưng khi thấy người ta gặp khó khăn. Đây cũng là một biểu hiện với những người mà chúng ta không ưa, và nếu bạn suy nghĩ thì đây là một trong những trạng thái tồi tệ nhất của con người. Tại sao chúng ta lại mong khó khăn đến với người khác và cho cả những người mong khó khăn đến với chúng ta? Khó khăn trong cuộc sống, khó khăn trong doanh nghiệp và trong gia đình chúng ta là một kẻ thù chung của tất cả chúng ta. Nó giống như bệnh ép hoặc ung thư, một khổ đau không tốt cho ai cả, một sự tàn hoại đối với thế giới của chúng ta. Nếu chúng ta thực sự muốn thành công ở bất cứ một cấp độ nào, ở mọi cấp độ, chúng ta phải tìm cách dập tắt đau khổ ở mọi hình thức và trong bất cứ cái tâm nào, kể cả trong tâm của những người đang cạnh tranh với ta để thăng tiến. Vấn đề kinh doanh thứ 20 Môi trường của thị trường và kinh doanh hỗn độn. Nó luôn biến đổi không theo một nguyên tắc hay logic nào cả. Cách giải quyết Một lần nữa, loại hỗn độn này là kết quả của ý nghĩ muốn người khác thất bại. Sự hỗn loạn ở quy mô toàn cầu, ở quy mô kinh doanh của bạn hoặc đối thủ của bạn, và ở một cấp độ cá nhân. Chính là một hình tướng khác của sự bất hạnh cho bất cứ ai liên quan, và chúng ta phải đạt đến chỗ không mong muốn ai bị khổ đau. Cái dấu ứng được gieo trong tâm bạn từ mong muốn điều tốt lành cho tất cả mọi người xung quanh, kể cả cho những người mà bạn đang cạnh tranh, tạo ra một thị trường ổn định, một nền kinh tế lớn mạnh vững vàng và nuôi dưỡng mọi người trong cuộc, còn nhiều hơn họ có thể từng mong muốn nữa. Hàm ý của quan điểm kinh tế học này rất thâm sâu, thật sai lầm khi cho rằng có những nguồn tài nguyên giới hạn, và chỉ một số người nào đó có thể giàu có vào một thời điểm cụ thể. Hãy nghĩ đến sự giàu có mới, được gia tăng từ khi xuất hiện máy vi tính cá nhân. Hãy nghĩ đến sự giàu có mới được xuất hiện nhờ việc tác minh điện thoại. Hãy nghĩ đến tiềm năng về sự giàu có toàn cầu, gắn liền với mạng lưới các máy vi tính cá nhân. Và máy tính của công ty. Đó sẽ là website hay cái gì đó tương tự. Theo quan điểm về tiềm năng và các dấu ứng, sự giàu có mới này là kết quả của những dấu ứng mới trong tâm của bất cứ ai mà chúng được gieo vào, xuất hiện ở cái tâm ý thức của họ, và tạo ra nhận thức về những nguồn tài nguyên mới cho đông đảo mọi người. Những nguồn tài nguyên bị giới hạn do số người tăng lên là một sự kiện có những nguyên nhân riêng của nó. Nếu những dấu ứng vốn đã khác nhau, thì có thể chúng cũng vốn là những tài nguyên lớn lên cùng một tốc độ, hoặc hơi nhanh hơn số người ấy. Chúng ta phải đủ sáng suốt để tạo ra sự giàu có mới, không tự hạn chế mình và tương lai của mình vào những gì đang có từ trước đến nay. Năng đoạn kim cương, mục tiêu thứ nhất, hết chương 7A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 798 0 998 gặp anh nhân website web.ương người đọc Thùy Châu